Bên ngoài trời bắt đầu buông những hạt mưa rả rích, tiếng lách tách rơi trên mái nhà, mùi đất khô lâu ngày gặp nước bốc lên một cái làn hơi ẩm, nghe thật là thân quen và dễ chịu. Mưa ở quê khác với mưa thành phố nhiều thật. Sa đứng bên khung cửa sổ, nhìn theo bóng chồng dần khuất mà lòng khó tả vô cùng. Cô vẫn còn rất thương chồng, mặc cho thời gian qua anh có phần hơi vô tâm. Giá mà hoàn cảnh có thể thuận lợi hơn. Đừng khó khăn với họ như vậy, thì sẽ tốt biết bao. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh Chuyện 2 3S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện mà 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio để nhận thông báo có chuyện sớm nhất. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link youtube và email chuyện23s.net a-gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau như thường lệ, xa thức dốc vào lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cũng như quần áo cho hai bố con. Với tay nghề khéo léo của mình thì chẳng mấy chốc, một bâm đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đã được bày trên bàn. Trông vô cùng ngon mắt, mùi thơm bay sợ nức. Sau khi ghé qua phòng gọi bà Liên và con gái dậy, thì cô lại rảo bước về phòng mang quần áo đã ủi cho chồng. Đẩy cánh cửa phòng, đập vào mắt ra là cảnh tượng trang trong bộ váy ngủ màu trắng mỏng tang, hờ hững đứng chỉnh cà vạt cho Quân. Thấy cô, hai người liền buông tách nhau ra. Hai người đang làm cái gì vậy? À không, em đừng nghĩ bậy, nay anh có cuộc gặp đối tác quan trọng nên phải tới công ty sớm. Anh tưởng em chưa chuẩn bị quần áo. Đình cơ lúc ấy thấy Trang đi qua nên có nhờ em ấy ủi giúp cái áo thôi, chứ không có gì đâu." Quân vội giải thích, Trang cũng lý nhí, "Dạ vâng đúng đó chị, em chỉ giúp anh Quân chỉnh lại quần áo chút thôi ạ. Thôi ở giờ em xin phép về phòng vệ sinh cá nhân, anh chị nói chuyện với nhau đi ạ." Dứt lời, Trang nhanh chóng chạy ra, lúc đi ngang, hả ta còn cố tình va phải, khiến Sa lảo đảo suýt ngã. Sa nhìn theo mà giận tím cả mặt. Cái bản mặt bôi trét cả tấn vấn như kia mà vẫn còn bảo chưa rửa mặt. Con người này thực sự quá giả tạo và đáng ghét. Dù gì có thân đi chẳng nữa, nhưng chồng người khác cũng không nên dùng những cử chỉ thân mật như vậy. Mình đường đường là người phụ nữ chưa chồng, làm gì cũng phải biết giữ ý tứ chút chứ. Mong là cô ta giải quyết nhanh nhanh rồi biến đi khỏi đây dùm, ở chung nhà như này chẳng biết lúc nào xa sẽ phát điên mất. Mới có một ngày mà đã không có ấn tượng tốt thì sao mà lâu dài được. Quân cũng xách cặp mà đi ra, miệng chào: "Anh đi làm nhé, sáng nay vội nên anh sẽ dùng bữa sáng tại công ty sau." Chẳng chờ vợ trả lời, anh đã bước một mạch xuống cầu thang. Ngày hôm đó trôi qua vẫn như bình thường, vẫn với những công việc như vậy, nhưng có một cái áp lực lớn hơn so với trước đây, đó là Trang. Cô ta cả ngày chẳng làm lụng gì, chỉ giỏi ngồi tám chuyện và lấy lòng bà Liên, thỉnh thoảng lại là lướt qua trước mặt đá đều ra một vài câu, khiến cô ngứa mắt vô cùng. cũng kể từ hôm trang dọn vào căn nhà này, mọi thứ dường như bị đảo lộn hoàn toàn, không khí trong nhà lúc nào cũng tươi vui rộn rã với tiếng cười của ả và mẹ chồng. Tối đến quân về cũng tìm ả ta hỏi thăm trò chuyện, ngay cả bữa cơm mọi sự chú ý cũng dồn hết về trang, không ai để ý tới hai mẹ con sa. Tối nay vẫn như thường lệ, sa nấu ăn xong thì lên phòng tắm cho con gái. Mẹ con cô đang nô đùa vui vẻ trong phòng tắm thì bà Liên ở dưới bất ngờ gọi giật giọng. Sa, con Sa đâu? Mày chết dẫm chết dúi ở đâu rồi hả? Xuống đây tao bảo. Sa vội chạy ra ngoài, đứng ở lan can mà nói vọng xuống. Mẹ bảo gì con ấy ạ? Đợi con một lát, con tắm xong cho cháu rồi xuống ngay. Không, mày vác cái bản mặt mày xuống đây ngay để tao bảo đây. Sa đang đắn đo thì Trang từ trong phòng bên bước ra, hả nhanh nhảu, chị cứ xuống xem bác bảo gì đi, để bé mây đó em lo nốt cho. Sa rất ghét cô ta. nên vẫn không muốn nhận lời giúp đỡ này. Đang lúc Trần Tử Vân Vân thì bà Liên dưới nhà lại gắt lên, "Đâu rồi, nhanh cái tay cái chân lên, làm cái gì cũng chậm chạp." Cuống quá, xa Sa quay sang nói vội, "Vậy thì phiền cô để ý con bé giúp tôi một chút, tôi quay lại ngay." "Vâng, chị cứ để em, cứ xuống bên dưới đi." Sau khi thấy xa đã đi, Trang liền tiến bước vào bên trong với bộ mặt nham hiểm, thấy con bé Mây đang ngồi trong bồn tắm chơi đùa. Chàng bước tới miệng mỉm cười, "Nào, mây ngoan nào, để cô tắm cho mây nào." Con bé mây e dè khẽ lùi lại về một chút. "Mẹ cháu đâu ạ?" "À, ừm, mẹ bận đi làm việc cho bà nội rồi, nên là nhờ cô tắm qua cho con. Sao mẹ không vào tắm cho mây? Ngoan nào, đừng có quấy, con má hư á là bà lại mắng mẹ đó biết chưa? Mây có muốn mẹ bị bà bắt nạt không nè? Dạ không ạ." "Ừ, thế thì ngoan, ra đây cô chang tắm cho nào." Cô bé ngoan ngoãn từ từ lùi dần về phía trước, chàng vén tay áo, vỗ từng làn nước ấm lên cơ thể nhỏ nhắn của con bé, vừa kỳ cọ vừa trò chuyện. Mày thấy cô tắm có dễ chịu hơn mẹ xa không nè? Dạ à cũng có ạ. Thế mày có muốn cô Trang làm mẹ của xa, làm vợ của bố quân không nào? Mày vùng ra, lùi về đằng sau hét lên, "Không, con chỉ có một mẹ xa thôi, chỉ có mẹ xa là vợ bố quân thôi, cô là người xấu, cô đi đi." Vừa nói, con bé vừa lấy chai sữa tắm ném về phía Trang, ả tức giận đứng dậy, nắm đầu con nhỏ mà ấn xuống nước, khiến nó vùng vẫy ho lên sặc sụa. Còn đang hả hê thì ả nghe có tiếng bước chân cầu thang đang đi lên, Trang vội vàng buông tay, kéo con bé lên mà dỗ dành. Cha vừa lên tới hành lang thì đã nghe tiếng con khóc ầm ĩ bên trong nhà tắm, linh tính có chuyện chẳng lành, cô hốt hoảng chạy vào xem xét. Thì đập vào mắt hiện giờ Là cảnh tượng con mình đang ho sạc sủa Bỏ sữa tắm vương đầy trên tóc Bên cạnh là Trang đang vỗ về xoa lưng Điền máu Sa lao vào đẩy ngã ả ta sang một bên Vội ôm lấy con gái đang trần trụi Nhất ra khỏi bồn tắm Quấn tạm cho nó cái khăn kẹo lạnh Xong xuôi Lúc này người mẹ trẻ mới quay sang Liếc đôi mắt sắc lẹm đầy tức giận nhìn về phía Trang Cô làm cái gì Mà để con tôi nó khóc như thế này hả Trang vẫn trưng ra bộ mặt thảo mai vẻ như oan ức lắm. "Dạ à không, chị đừng hiểu lầm, em có làm gì đâu. Nãy chẳng may em vô tình làm rơi một chút bột vào mặt, chắc dính vào mắt nên bé khó chịu thôi chứ không có gì ạ. Chị, chị đừng nghĩ oan cho em." Mây khóc lóc, níu chặt lấy tay mẹ, nói trong tiếng nấc nghẹn. "Không phải đâu mẹ ơi. Cô, cô ấy hỏi con là có muốn cô trở thành mẹ của Mây và làm vợ của bố Quân không?" con bảo không muốn nên cô lấy tay ấn đầu Jim con xuống nước. Nghe những lời của con, giận tức như muốn nổ tung, cô lao về phía ả mà đánh tới tấp, đi như con hổ cái bảo vệ con mình, "Con khốn nạn này, mày dám đánh con tao à? Hôm nay tao không đánh cho tàn cái bản mặt mày ra thì tao đi đầu xuống đất." Chàng cũng chẳng vừa, lúc này ả chẳng cần giữ ý giữ cái gì nữa, phản đòn một cách quyết liệt. Tiếng mắng tiếng chửi ầm ĩ khiến bà Liên đang ngồi thiền tụng kinh trong phòng cũng phải khó chịu mà bước ra. Thế hai mẹ con chúng bay làm cái gì mà ầm ĩ lên thế hả? Chẳng ai đáp lại lời bà, tiếng ồn ào vẫn vang lên đều đều. Bực mình, bà hầm hầm bước lên cầu thang, dự là sẽ chửi cho xa một trận nên thân. "Ối giời ơi, sao thế này? Hai đứa làm sao mà đánh nhau thế? Bỏ ra, bỏ ra xem nào." Chẳng thấy có người thì lại tỏ ra bộ dạng hiền dịu nết na. như mình là một kẻ bị tấn công. Ôi chị ơi, chị tha cho em, bác ơi, bác cứu cháu với, cháu chết mất, bác ơi. Không thể đứng yên, bà cũng lao vào mà cố gỡ, tách hai người phụ nữ này ra. Thế nhưng đâu có dễ dàng như thế, bao nhiêu dồn nén uất ức bấy lâu, khiến bà như hóa điên dại, cô vẫn một mực túm lấy đầu của ả ta mà đánh tới tấp, thậm chí còn tiện chân đạp bay mẹ chồng ra đằng sau. Không khí càng lúc càng nóng hơn bao giờ hết. Cùng lúc này thì Quân đi làm về, vừa bước vào tới cửa, anh đã nghe được tiếng huyên náo bên trên nên cũng nhanh chân mà chạy lên xem xét. Đứng trước cửa phòng, đập vào đôi mắt Quân hiện giờ là khung cảnh vô cùng hỗn loạn ở bên trong. Ở dưới đất là mẹ mình đang ôm bụng nhăn nhó, đỡ bà Liên lên trên ghế ngồi, xong anh cũng lao vào vật lộn với hai người đàn bà kia. Khải khó nhọc lắm, mãi một lúc sau mới tách được họ ra khỏi nhau. Gia vẫn chưa hạ hỏa. Cô vẫn như một con thú lao vào muốn cắn xé đối phương. Bực mình, Quân giơ tay ra tát cho vợ một cái, khiến cô ngã nhủi xuống dưới nền đất. Phải nói là hành động vừa rồi của anh khiến tất cả phải bất ngờ đến tròn xoe mắt. "Em có thôi ngay đi không hả? Em làm cái gì vậy?" Trương Nhân Cơ hội lao lên ôm chồm lấy Quân khóc lóc. "Anh ơi, em sợ lắm, anh không về kịp là chị ấy giết em mất, em sợ lắm anh ơi." Già nước mắt ràn rụa. ồ hét lên, anh làm cái gì thế? Anh có biết là nó tí nữa thì dìm chết con bé Mây không? Nó là con anh, con anh đấy. Thế mà anh không biết đầu đuôi gì, còn ra tay đánh tôi. Rốt cuộc anh là chồng tôi hay là chồng nó? Em nói cái gì vậy? Chắc có uẩn khúc gì ở đây thôi, chứ Trang là một cô gái dịu hiền. Đến con kiến còn không nỡ giết thì giết ai? Anh biết cô ấy từ lúc còn nhỏ, tính cách sao anh là người hiểu nhất. Có hiểu lầm cũng phải từ từ ngồi lại nói chuyện. "Chưa sao lại đánh người ta như vậy? Anh không ngờ em lại con người như thế đấy, thật là quá thất vọng." Sa vùng dậy, chạy vào kéo con bé mây, lúc này đang hoảng sợ khóc lên nước nỏ. "Đây, anh hỏi con đi, xem tôi có nói sai không?" Mây hoảng sợ, ôm chặt lấy mẹ nấc lên từng tiếng. "Tại sao bố? Bố lại đánh mẹ? Cô ấy đã đánh con, mẹ, mẹ chỉ bảo vệ con thôi, tại sao bố không bênh mẹ?" Buồn lớn tiếng nạt lại, "Mày Bố dạy con như nào? Phải là người có chính kiến, phân biệt được đúng sai cơ mà. Con không thể vì mẹ mình mà bao che đi cái lỗi sai được. Đúng là, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Anh nghĩ em ở nhà rảnh rỗi không có công ăn việc làm nên mới tin tưởng mà để em dạy dỗ con, không ngờ em lại dạy nó những cái sai trái như vậy. Bà Liên lúc này cũng lao lên, chỉ tay vào mặt hai mẹ con cô mà sỉ vả, cái thứ đồ ấm mốc mà chòi mâm son mà còn không biết điều. mày làm loạn trong nhà bà mà còn dám nỏ mồm hả? Đấy, anh xem đấy, ngay từ đầu tôi cấm anh qua lại với nó đâu có sai. Bây giờ mới lòi ra cái bản chất lưu manh mọi rợ của đám nhà quê. Nay anh mà không về kịp thì có phải tôi với cái trang chết dưới tay nó rồi hay không? Ôi trời ơi là trời, nhà này vô phúc, vô phúc mới có đứa con dâu như cô. Sự ức chế lên đến đỉnh điểm, cô chẳng còn nhẫn nhục như mọi ngày nữa. Mẹ im đi. Từ ngày tôi về làm dâu nhà này, chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, một ngày lo cho các người từ miếng ăn tới giấc ngủ, vất vả chưa từng than vãn lấy nửa lời. Năm con bé Mây nó chưa tròn 2 tuổi, mẹ đuổi việc con bé Linh không cho nó làm nữa, đùn đẩy giao hết tất cả mọi việc trong ngoài lên đôi tay này. Mẹ coi tôi như một con ở trong cái nhà này không hơn không kém, nhưng đi ở nó còn có lương có thưởng. Ừ hỏi trong suốt 8 năm nay tôi được một đồng nào không? mà các người nói tức anh không ngồi rồi và rảnh rang. Đây, hai người nhìn đi. Cái mây nó cũng là con anh, là cháu của bà. Nhưng trong suốt những năm qua, các người có coi nó là người thân hay không? Dù gì cũng là máu mủ ruột rà, cùng huyết thống với người nhà các người cơ mà. Tại sao, tại sao lại nỡ đối xử với một đứa trẻ như vậy? Ngay cả khi hôm nay nó bị người ngoài ức hiếp, bị dì nhếm nữa là không còn mạng. Nhưng sự thật thì sao? Hai người coi mẹ con tôi như tội đồ, là kẻ nói dối, tâm địa ác độc. À, mà đúng rồi, cô ta đâu có phải là người ngoài. Chỉ thiếu một chút nữa đã là thành viên của cái nhà này rồi cơ mà. Em nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nói không đúng sao? Chính mồm mẹ anh và cô ta đã nói với nhau cơ mà. Chẳng phải anh và nó là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu của nhau sao? Nếu cô ta không đi theo gia đình sang bên nước ngoài, thì hai người, hai người đã thành vợ chồng từ lâu rồi còn gì? À còn gọi mẹ anh là mẹ sẵn rồi cơ mà. Không phải là quá thân thiết ư? Bà Liên cũng chẳng vừa, chỉ tay về phía Trang mà nói, "Đúng, tao coi nó là con dâu tao thì đã sao? Mày nhìn xem, mày với con bé ở cái đẳng cấp như nào mà so với Trả Bỉ. Dù gì á nó có xấu đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn cái loại mày, cái loại điếc không biết đẻ. Người người nhà nhà" Họ sinh được con trai, được quý tử. Con mày, mày nhìn lại mày xem, đẻ ra cái loại gì kia?" Thấy mẹ quá lời, Quân vội ngăn lại. "Kia mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ nói không đúng sao?" "Thôi thôi, con xin. Mọi người ai về phòng người đấy hết đi. Bây giờ ai cũng nóng, không giải quyết được chuyện gì cả. Có gì mai bình tĩnh ta sẽ ngồi lại để nói sau." Dứt lời, anh đỡ Trang về phòng, bà Liên cũng không quên liếc xéo một cái rồi mới bỏ đi. Bỏ lại hai mẹ con đang nước mắt giản ruộng Đứng đó với bộ dạng lôi thôi Sau khi ở lại an ủi trang một lúc Thì Quân cũng xin phép trở ra Vừa bước tới cửa phòng Thì Sa cũng dẫn mây đi ra Kéo theo đó là cái và ly to bự Em làm cái gì vậy? Sa không thèm nhìn chồng Dắt con bước xuống dưới nhà Quân chạy theo miệng không ngừng gọi Này đợi anh Em dẫn con đi đâu vậy? Quân vẫn một mực rằng co kéo ra lại Cô tức giận quay lại dùng hết sức tát cho chồng một cái đến cháy má. Anh cút ra. Hãy để cho mẹ con tôi yên, đi mà lo cho cô ta đi." Dứt lời, hai mẹ con lại giằng nhau đi ra phía cổng. "Tú Tú đã, em định đi đâu? Có gì mình vào nhà nói chuyện." "Xa, xa!" Một chiếc taxi cũng vừa kịp đến, tài xế nhanh chóng xuống xe cất đồ giúp khách hàng. Còn đứng một bên cửa một mực rằng lại. "Bỏ, bỏ xuống, không có đi đâu hết." Bà Liên đứng bên hiên nhà Nói võng ra ngoài Đi luôn đi, cút khỏi đây Và đừng bao giờ quay lại nữa, cảm ơn Sa cũng chẳng vừa Cô đáp trả Vào mà nó đọc kinh đi mụ già Đọc nhiều vào, không trời Phật vật cho méo mồm Lúc nào chẳng hay đâu Cái tiền sử bố nhà mày Mày nói ai méo mồm Thế nhưng bà trời thì bà nghe Mẹ con xá lúc này đã yên vị trên xe Chẳng ngòn nghe được nữa chẳng còn nghe được nữa, chiếc xe phóng vụt vào màn đêm tăm tối, bỏ lại đằng sau quân vẫn đang đuổi theo la hét. Băng băng suốt cả quãng đường dài, hơn năm tiếng đồng hồ, xa ôm con khóc đến sưng húp cả mắt, càng nghĩ càng thấy tủi. Bây giờ là 11 giờ đêm, trời lúc này không khí có phần hơi se lạnh, sương buông xuống ngày một nhiều trên những tán lá hai bên đường. Đứng trước cổng ngôi nhà thân yêu, xa cất giọng, "Bố mẹ ơi, Hai vợ chồng ông Thắng vừa tắt điện ngoài nhà, trở vào trong buồn toan đi ngủ thì nghe tiếng gọi. Cả hai lại lật đật trở ra mở cửa xem ai. Ai đây? Đêm hôm rồi, không ngủ đi gọi có việc gì thế? Con đây, bố mẹ mở cổng cho con với. Nghe đúng giọng con gái, bà Mai cầm cái đèn pin rồi chạy nhanh ra. Ôi giời ơi con tôi, sao về sớm không về, về đêm về hôm thế này hở? Thế thằng Quân nó đâu mà để hai mẹ con một mình trở về thế này? Đợi bà khóa lại cánh cổng, lúc này ra mới nói với mẹ. Nhà còn cơm không mẹ? Còn con, thức ăn đầy đủ cả. Vậy mẹ đưa cháu đi rửa qua mặt mũi, rồi lấy cơm cho nó ăn giúp con nhé, con lên chơi nhà cất đồ. Bước vào tới trong nhà, thấy bố đang ngồi, cô cũng chỉ kịp chào qua loa, rồi xin phép bảo bên trong sắp xếp, không muốn để ông thấy đôi mắt sưng húp, cùng gò má vẫn còn in hằn năm dấu vân tay của mình. Thế nhưng với linh cảm của một bậc làm cha làm mẹ Còn mình có ra sao Thì họ luôn là người thấu hiểu nhất Biết có chuyện Ông Thắng liền đi vào phòng con Qua khe cửa Thấy con gái đang khẽ đưa tay Lao vội những giọt nước mắt Mà ông vô cùng xót xa Đẩy cửa bước vào ông nói Ở bên đấy có chuyện gì à Nếu cảm thấy không hạnh phúc thì lê hôn đi Về đây ở với bố Bà Mai lúc này cũng xong việc vừa đi lên tới nơi, nghe chồng nói như vậy thì vội đi vào can ngăn, "Không được, mình đã là gái xuất giá, dù có sao thì vẫn phải theo bên chồng, giờ bỏ nhau rồi, thiên hạ nó lại nói cho còn con cái nữa, nó không có tình thương cả hai sẽ đáng thương lắm." Ông thắng lúc này không kiềm chế nổi cảm xúc được nữa mà gắt lên, "Thế còn con gái tôi thì sao? Con tôi không đáng thương sao?" Khoảnh khắc ấy, Xa chạy lại ôm lấy bố mà khóc oà lên nức nở, bao nhiêu uất ức tủi hờn giấu giếm bao nhiêu năm nay giờ có thể xả ra hết rồi. Cả đêm hôm đó, Quân gọi điện thoại muốn cháy cả máy nhưng cô nhất quyết không nghe, bảo cả bố mẹ cũng không được nghe. Cả một đêm cứ như thế trôi qua trong thầm lặng như vậy cho đến khoảng 3 giờ sáng. Tiếng xe hơi dừng trước đầu ngõ khiến đàn chó trong xóm được dịp sủa như pháo hoa ngày Tết. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng trước cánh cổng rờn ngũ, bóng chốc nước sơn mà đập liên hồi. "Bố mẹ ơi, mở cổng cho con với, con Quân đây." Tất cả trong nhà lúc này nghe tiếng gọi, ai ai cũng đã tỉnh giấc nhưng chẳng muốn dậy. Bà Mai quay sang hỏi chồng, "Thằng Quân nó về hay sao yêu không ạ?" Đáp lại giọng của vợ, ông Thắng có phần tức giận. "Bà kệ nó đi, hành hạ con gái mình chán rồi, giờ con về đây tính làm gì? Mặc xác nó." Bên ngoài Chẳng thấy ai trả lời hay mở cửa, quân lại càng đập mạnh hơn. "Bố mẹ ơi, mở cửa cho con, con Quân đây, mở cửa cho con với." Đã hơn 30 phút trôi qua, bà Mai thấy không ổn, lại quay sang bảo với chồng. "Đã thế không ổn đâu ông ạ, nó cứ làm loạn lên như thế, rồi ảnh hưởng tới hàng xóm thì cũng tội. Ừ nay chó nó sủa điếc hết cả tai, khó chịu lắm." Ông thắng bực mình, vùng chân dậy bước ra mở cửa, nói như quát vào mặt con rể. Anh đi về đi, đừng có ở đây mà làm loạn nữa." Thấy bố vợ đi ra, Quân hai mắt sáng rực. "Bố, vợ con có về nhà không ạ?" "Có, con tôi nó không về đây thì về đâu?" "May quá, bố mở cửa cho con vào gặp vợ con với ạ?" "Nằm mơ đi, gia đình cậu đối xử với con bé như thế nào mà để hai mẹ con nó nửa đêm nửa hôm phải một thân một mình bắt xe về đây? Anh chẳng có tí trách nhiệm đách gì cả, anh Quân ạ. Lo được thì lo." Không lo được thì để mẹ con nó về đây, chúng tôi lo. Con biết lỗi sai là ở con, con nhận hết, nhưng xin bố cho con được vào giải thích với cô ấy, con biết lỗi rồi. Ông vẫn cương quyết không mở cửa. Tôi nói cậu không hiểu hả? Trong khi tôi còn một chút tôn trọng và kiên nhẫn thì cậu nên biết điều. Con tôi nó không muốn gặp cậu, nhà tôi không ai có nhu cầu muốn tiếp cậu. Còn làm loạn nữa, là tôi gọi dân phòng đến nó vô cổ lên xã đấy. Dứt lời, Ông đóng sầm cánh cửa lại, bỏ mặc Quân vẫn đứng đó không ngừng van xin trong vô vọng. Đứng bên trong buồng nhìn ra bên ngoài, xa cũng có phần mềm lòng. Đắn đo một hồi lâu, vẫn là quyết định không gặp, không thể để người ta thấy mình là một người dễ dãi, nhất quyết không. Đóng lại cánh cửa sổ, cô trở lên giường nằm ôm con gái vào lòng, cố chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bên ngoài, trời bắt đầu buông xuống những hạt mưa rả rích, tiếng lách tách rơi trên mái nhà. Mùi đất khô lâu ngày gặp nước bốc lên một cái làn hơi ẩm, nghe thật là thân quen và dễ chịu. Mưa ở quê khác với mưa thành phố nhiều thật. Sáng ra, thấy trời mưa ướt đẫm sân vườn, bà Mai thở dài chép miệng. "Đây, lúc cần thì mong ông xón cho tí nước ông cũng chẳng cho, lúc mà thì ông lại cho nhiều quá." Chán nản, bà vớ lấy cái áo mưa cùng cái nón trên dây phơi mà khoác tạm lên người, thêm cái làn khói ở xó nhà. tiến bước đi ra bên ngoài mở cổng, đi chợ mua đồ ăn. Khi vừa mở được cánh cổng thì bà hốt hoảng mà rú ầm lên, "Ôi giời ơi thằng Quân, mẹ tưởng bay về rồi cơ mà, thế sao lại ngồi đây thế này? Chết giờ không, người ngộp ướt hết cả thế này rồi cảm thấy chết." Quân mơ mơ màng màng, mở mắt ra thấy là mẹ vợ. "Mẹ, vợ con đâu ạ? Con con muốn gặp cô ấy." "Ôi giời ơi, gặp tí lúc nào mà gặp chả được. Anh đừng có nói với tôi." là anh ngồi đây cả đêm qua đấy nhé." Quân bộ dáng khá mệt mỏi anh đáp, "Con sẽ ngồi đây, đến bao giờ gặp được Sa thì thôi, con không đi đâu cả. Sao lại cứng đầu thế hả rời? Thôi, đi vào đây, lấy tạm quần áo của bố mày mà mặc, ai lại người ngộp ướt sũng hết cả thế kia bao giờ không? Nào, đứng lên." Quân thoáng vui mừng, bật dậy rồi đi cùng bà Mai vào bên trong. Ông Thắng đang ngồi trong nhà, thấy hai người đi vào thì liền đứng dậy quát Bà lại dẫn nó vào đây làm cái gì? Tôi đã bảo cậu rồi cơ mà, con gái tôi hiện giờ không muốn gặp hay nói chuyện, đừng làm nó mệt mỏi thêm nữa." Bà Mai vội đỡ lời, "Kia ông, có gì mình nói sau, tối qua nó ở ngoài đó cả đêm hứng nước mưa, giờ người ngậm ướt nhẹp hết cả thế này sao mà bỏ mặc được. Chẳng mày nhớ phải cảm phải gió thì biết ăn nói với bên ấy ra làm sao. Để cho con nó vào thay quần áo đi đã, rồi mình có gian dại thế nào thì hãy nói." Ai bắt nó ngồi ngoài đấy mà giờ kêu với chả than, chết ra đấy rồi tính ăn vạ nhà này hay gì? Con bé Mây từ trong chạy ra níu tay ông ngoài mà thổ thì, "Ông ơi, ông đừng mắng bố cháu nữa, bố cháu biết lỗi rồi, ông đừng trách bố." Thấy cháu nói như vậy, ông cũng chẳng còn muốn nói nặng trước mặt con trẻ. "Thôi được rồi, ông không đuổi bố đi nữa, để bố ở lại đây với Mây được chưa?" Cô bé nở nụ cười, lộ ra hai cái má núm đồng tiền trông thật duyên. hơm lên má ông một cái, con yêu ông mãi nhất trên đời." Đoạn nó chạy ra chỗ quân đang đứng, đưa ra cái khăn mà nói, "Bố ơi, bố có lạnh không? Mẹ bảo con mang cái khăn này cho bố lau người kẻo lạnh đó ạ." Quân rưng rưng nước mắt, xoa xoa hai bầu má của con mà âu yếm, "Bố không lạnh, mây là mặt trời ở đây rồi thì lạnh gì nữa." Thấy tình hình có vẻ đã êm xuôi phần nào, bà Mai liền dục, "Thôi, có gì á, lát nói sau." Đi vào đây, tôi lấy tạm cho bộ quần áo của bố anh mà thay, không má để nước mưa nó ngấm vào lại ốm ra đấy thì khổ. Nào, đi vào đây. Để lại hai ông cháu ở ngoài chơi đùa, Quân theo bước bà Mai đi ra đằng sau nhà để tắm rửa và thay đồ. Sau khi tắm xong, bước ra tới cửa bếp, anh thấy Sa đã đứng đó từ bao giờ, trên tay là cốc trà gừng vẫn còn nghi ngút khói. Đưa cốc nước cho chồng, cô nói: "Anh uống chút nước cho ấm người." Quân vội nắm tay vợ, "Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, hai mẹ con về nhà cùng anh nhé, anh hứa sẽ đuổi Trang đi, không cho cô ấy ở chung nữa." Bà Mai cũng đi ra, "Tôi cho con gái về nhà anh là để làm vợ, làm dâu, không phải làm người ở ô sin. Giờ chúng tôi cũng chẳng cần phải gả con gái đi lần nữa, hai mẹ con nó về nhà tôi, có rau ăn rau, có cháu ăn cháu." Từ ngày con xa nó về bên ấy, Vợ chồng tôi chưa bao giờ nhận được một đồng một khắc nào nó giấu giếm gửi về. Nhưng mẹ anh thì lại luôn cho rằng chúng tôi là đỉa đeo chân hạc, luôn coi khinh. Đối với hai vợ chồng già này, có sao cũng chịu để con được êm ấm, nhưng đừng ép con người khác quá, con tôi đẻ ra tôi cũng biết sót chứ. Giờ nếu anh muốn đón mẹ con con bé về thì phải bảo mẹ anh đích thân tới nói chuyện với gia đình tôi đàng hoàng. không thể đừng mơ mang nổi một cộng tóc của hai đứa nó ra khỏi cái mảnh đất này." Vô nhìn sang xa vẻ khó xử rồi lại nhìn sang mẹ vợ, anh năn nỉ, "Chuyện mẹ con thì con cũng biết, nhưng cái gì cũng cần có thời gian mà mẹ, con sẽ bảo mẹ con thay đổi dần dần, con hứa với mẹ sẽ không để gia phải chịu thiệt thòi nữa đâu ạ." Bà Mi vẫn quả quyết, "Không, chừng nào bà ta biết sửa đổi thì hãy tính tới chuyện đưa mẹ con nó về nhà, không thể đừng hòng." Tôi nói một là một, hai là hai. Già cũng lên tiếng. Mẹ tôi nói đúng. Tôi về nhà anh chịu đựng đủ mệt mỏi rồi. Anh chỉ biết công việc ở công ty, chứ đâu hiểu một ngày tôi chịu hiểu áp lực như thế nào. Từ việc nhà cửa, con cái, mẹ chồng. Anh phải hiểu một điều là tôi quá mệt mỏi rồi. Giờ tôi muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng dành cho bản thân. Nếu mẹ anh không thay đổi, không bỏ được cái tính đố kỵ ấy đi, thì chúng ta hàm. dứt lời, cô một mạch bước về phòng, Quân chán nản đi ra bên ngoài, biết chẳng thể lay chuyển được quyết định của mọi người nên anh có vẻ vô cùng bất lực. Ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, biết ở đây mãi cũng chẳng phải là cách, anh đành vào từ biệt hai ông bà để trở về thành phố. "Bố, mẹ, con biết lỗi ở phần con, con sẽ cố gắng làm theo những lời mà mẹ đã dặn để được đón vợ và con gái con về." Tạm thời thì nhờ bố mẹ chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy giúp con, con phải về lo công việc công ty, cuối năm bận rễ rất nhiều thứ nên không thể thiếu con được, con sẽ cố sắp xếp về thăm hai mẹ con thường xuyên ạ. Bố nhớ về thăm mây nhé, nếu không mây sẽ nhớ bố lắm đấy." Con bé Mây xảo vào lòng bố lũn nhũ, quần xoa xoa đầu con gái âu yếm, "Được rồi, con ở với ông bà ngoại nhớ phải ngoan nhé, bố sẽ về sớm đón hai mẹ con về nhà thôi." buông con ra anh móc ra trong người một sớp tiền 500 ngàn khoảng 3-4 triệu gì đó đưa về phía bố mẹ vợ ở đây con còn ít tiền bố mẹ cầm tạm mua đồ ăn lần này con không cầm theo nhiều lần sau về con sẽ đưa thêm ạ ông Thắng đập bàn đánh bóp một cái chỉ tay vào mặt con rể quát gất ngay nhà tôi có thiếu thốn gì đâu mà cầm tiền của anh con tôi tôi nuôi từ nhỏ đến bây giờ còn được sao giờ lại phải dựa vào mấy đồng bạc nhà anh Anh mà còn làm thế thì lần sau khỏi cần với đây làm gì nữa, chúng tôi không tiếp." Bà Mai có phần ôn hòa hơn, bà bảo, "Bố anh nói đúng đấy, cất đi." Biết lỡ lời, Quân vội vàng cất tiền vào, chơi với con gái thêm một lúc rồi anh cũng đành từ biệt mà ra về. Sa đứng bên khung cửa sổ, nhìn theo bóng chồng dần khuất mà lòng khó tả vô cùng. Cô vẫn còn rất thương chồng, mặc cho thời gian qua anh có phần hơi vô tâm. Giá mà hoàn cảnh có thể thuận lợi hơn, đừng khó khăn với họ như vậy thì sẽ tốt biết bao. Tối đó trở về nhà, Quân đã nói ra ý định của mình, đó là không muốn trang ở lại trong căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Cái thứ hai là anh muốn mẹ mình thay đổi quan điểm, thay đổi tính khí và chịu đi đón ra về. Thế nhưng với lối sống độc tài và suy nghĩ cổ hủ của bà Liên thì bà đời nào lại hạ mình đi xin lỗi và rước cái đứa mình ghét về nhà. Có khi chỉ có trong mơ thì còn nghe được. Hai mẹ con bắt đầu bất đồng quan điểm, một cuộc chiến tranh miệng nổ ra khốc liệt, hai bên không ai chịu ai, kết quả cuối cùng vẫn là con số 0. Từ hôm đó trở đi, Quân ở luôn hẳn công ty, không trở về nhà nữa. Trang vì khó xử nên cũng đã dọn đi ngay từ tối đó. Trong căn nhà rộng lớn thanh thàng, giờ chỉ còn lại một mình bà Liên cô quạnh. Nhưng nói là dọn đi vậy thôi. Chưa ngày nào à chẳng qua bên nhà dọn dẹp, làm đủ mọi thứ việc, nấu nướng bếp núc và trò chuyện lấy lòng bà Liên đến tối mịt mới về. Được đà, bà lại càng thêm ghét bỏ hai mẹ con xa và quý mến chàng, luôn mồm than thở rằng muốn cô về làm con dâu mình, được như vậy thì bà coi như cũng mãn nguyện. Chàng nghe được những lời đó thì cứ như được bay vút lên tận chín tầng mây xanh, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ vẻ e thẹn ngại ngùng. để giống với cái kịch bản mà ả đã vẽ ra. Về phía hai mẹ con xa, quãng thời gian trở về quê nhà này quả thực yên bình đối với cô và con gái. Hàng ngày chẳng còn phải nghe tiếng mắng tiếng chửi, bộ mặt khó ưa của mẹ chồng, con bé Mây cũng không phải áp lực, mỗi khi sắp mặt bà nội, vẻ mặt hồn nhiên vui tươi của nó được bộc lộ hết sức có thể. Trông con bé giờ cứ như một thiên thần nhỏ chạy nhảy giữa chần gian vậy. Quân cũng thường xuyên sắp xếp thời gian ở công ty mà trở về thăm vợ con, mỗi lần về anh đều mua đủ thứ đồ chơi rồi các loại kẹo bánh cho con gái. Trẻ con mà, chúng như một tờ giấy trắng vậy, không có thể để bụng hay suy nghĩ như người lớn, nên vì thế mà tình cảm của cả hai cũng một ngày tốt đẹp hơn, không còn một chút giảo cản nào. Mọi việc cứ thế êm đềm trôi qua, thấm thoát mấy đó mà cũng đã hơn 1 tháng trở về nhà ngoại. mày cũng vì chuyện này mà phải nghỉ học theo mẹ, không đến trường lớp như các bạn. Cô giáo chủ nhiệm đôi lần cũng đã gọi điện nhắc nhở, khiến xa vô cùng ấy nấy. Tối đó cô nói với chồng, anh đã nói chuyện với mẹ hay chưa? Quân nhất thời lúng túng, anh anh có bảo rồi. Vậy ý kiến của mẹ ra sao? Mẹ mẹ ừ thì cho anh chút thời gian nữa nhé, để anh nói lại với mẹ. Lần trước anh có nói nhưng mẹ vẫn chút thời gian của anh là bao lâu? 1 năm, 1 tháng hay 1 ngày, con bé Mây nó không thể nghỉ mãi như vậy được, nếu anh không thu xếp được thì em sẽ chuyển trường cho con bé về đây học, mẹ con em sẽ ở lại đây, em cứ về với mẹ anh đi. Quân thực sự khó xử khi đứng trong tình cảnh này, đầu anh hiện dối như tờ vỏ, không biết phải dàn xếp mọi việc ra sao cho hợp tình hợp lý, bên hiếu bên tình làm thế nào để chọn vẻ đôi đường. Còn đang lúc rối não tìm hướng giải quyết thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, trên màn hình hiện lên là số của bà Liên. Quân đắn đo định không nghe, nhưng rồi cũng quyết định bấm nút. "Con nghe đây." "Bên kia." Giọng bà Liên vô cùng nhẹ nhàng. "Quân hả con, con đang ở đâu thế?" "Con đang ở nhà bố mẹ vợ." "Mẹ có chuyện gì không à?" "Ờ, thế mẹ con gái xa sao rồi, có khỏe không?" Quân khá bất ngờ với lời hỏi thăm của mẹ, anh đáp, "Vợ con vẫn khỏe ạ, sao vậy mẹ?" À, khỏe là tốt rồi, mai con về đây mẹ có chuyện quan trọng muốn nói nhé." Dứt lời, bà tắt máy ngay, không để con trai nói thêm câu gì nữa. Quay sang nhìn trang bên cạnh, hai người cười tủm tỉm với nhau, một tách đầy thơm độc. Quân tuy cũng chẳng hiểu là mẹ có chuyện gì, nhưng thấy thái độ khác lạ cùng với lời hỏi thăm tình cảm của bà, chẳng nhẽ bà đã suy nghĩ kỹ rồi ư? "Thôi kệ, mai cứ về xem mẹ bảo gì, nếu bà vẫn cứng đầu" nhất quyết không cho mẹ con ra về nhà thì anh sẽ xin ra ở riêng như ngày trước, vậy là được. Sáng đến chiều ngày hôm sau, khi mọi công việc ở công ty đã hoàn tất, Quân liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lái xe trở về nhà. Bước vào tới bên trong, thấy mẹ đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, anh liền ngồi xuống đối diện mà vào thẳng vấn đề. "Con chào mẹ, con mới về." Thấy con trai, bà Liên liền tươi cười mà tắt tivi. "Về rồi đấy hả con?" Thế dạo này anh ở chỗ nào, có ăn uống đầy đủ không đấy? Dạ, công ty gần Tết nên nhiều việc, con ở lại luôn chỗ làm. Hôm qua mẹ có bảo gọi con về, có chuyện quan trọng cần nói, không biết là mẹ có việc gì cần nhờ tới con hay sao à? Giọng bà bắt đầu trầm xuống. À, thì về việc mẹ con nhà cái xa, dạo gần đây ở một mình, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, ngẫm lại mọi chuyện trong suốt 8 năm qua, thấy bản thân chỉ vì chút lợi ích nhỏ mà đã quá sai trái, đối xử không tốt với chúng nó, để hai mẹ con nó phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Anh xem thế nào, đón hai đứa nó về nhà đi, chứ để vậy ông bà thông gia lại suy nghĩ không hay. Mẹ cũng muốn phần nào bù đắp lại cho cả hai, thật sự mẹ thấy có lỗi lắm, đêm nào cũng phải suy nghĩ về hai đứa mà mẹ ân hận không tài nào ngủ được. Quân như mở cờ trong bụng, bởi anh chưa kịp nói ra điều muốn nói thì mẹ đã đồng ý rồi. Mẹ biết mình sai như vậy là con rất mừng, nhưng chuyện vợ con con thì hiện tại có hơi chút khó khăn, cần phải nhờ tới mẹ nữa đấy ạ. Là sao con? Con xa nó vẫn còn giận ư? Vậy con gọi điện cho con bé đi để mẹ nói chuyện riêng với nó. Không, mẹ nghe con nói hết đã. Bố mẹ vợ con bảo rằng muốn đón hai người ấy về thì thì cần mẹ phải xuống nói chuyện đàng hoàng thì hai ông bà mới đồng ý, không thì sẽ không cho đâu ạ. Nghe đến đây thì máu trong người bà đã sôi lên sùng sục, trong đầu thầm nghĩ, mẹ cha lỗ chúng bay, lại còn được voi đòi hai bà chương à? Giỏi, giỏi lắm. Bà nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thật dài lấy lại bình tĩnh, trong đầu thầm niệm, bình tĩnh, thật bình tĩnh. Vì đại cuộc không được nóng này, không được nóng này, bình tĩnh. Mở mắt ra, bà nói với con. Thôi được rồi, Ngài Mai mẹ sẽ cùng anh đi xuống nói chuyện với gia đình bên đó để đón hai mẹ con nó về. Quân vui sướng chạy lại ôm lấy mẹ mà cảm ơn rối rít, không giấu nổi niềm hạnh phúc, anh liền ngay lập tức chạy như bay lên trên phòng gọi điện thông báo cho vợ hay. Hai người mừng mừng tủi tủi, cứ như là sắp đến ngày cưới vậy. Như đã dự định, sáng sớm ngày hôm sau, hai mẹ con đã lục đục tỉnh giấc, sửa soạn lên đường cho kịp. Bà Liên thì chẳng muốn chút nào. Nhưng quần thì cứ như đứa trẻ háo hức chở Tết Tủm tiềm cười suốt cả dọc đường Đến nơi Do con đường dẫn vào nhà xa khá nhỏ Nên hai mẹ con đành phải đỗ xe ngoài đầu ngõ Mà đi bộ vào Còn ngõ nhỏ dài khoảng 50 mét Chỉ vừa đủ cho hai người đi ngang nhau Không hơn không kém Mấy đứa trẻ đang nô đùa ở ngoài Thấy có xe ô tô thì chúng thích lắm Cứ tiếu tin chạy xung quanh Nhòm ngó xem xét Đây là lần đầu Bà bước chân về tới quê hương của con dâu nên có phần hơi bỡ ngỡ, bởi nơi đây thật sự vẫn còn khá nghèo nàn, chưa có đường nhựa mấy, cũng may là nhà xa nằm ngay phía ngoài đầu đường nên xe có thể thuận lợi vào tới gần nơi, chứ nếu không ở sâu phải quốc bộ trên con đường bẩn thỉu thế kia thì có mà. Nhìn ngắm một lượt quang cảnh, bà Liên có phần không vừa ý cho lắm. Vừa vào tới bên trong khuôn viên nhà, lúc này cả ông Thắng bà Mai đều chạy ra niềm nở tiếp đón một cách rất nồng hậu. Bà Liên tuy chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng cũng phải trưng ra cái bộ mặt thảo mai, niềm nở mà đáp lại cho phải phép. Bước vào trong nhà, toan ngồi xuống bộ bàn ghế cho đỡ mỏi chân, nhưng rồi như nghĩ ra một điều gì đó, bà liền khựng lại, móc ra cái khăn tay trong túi mà lau lau qua mặt ghế một cách đầy dứt khoát. Ông Thắng gầm tích nước đi lên, thấy vậy thì xướng mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng cắt lời, giọng nửa đùa nửa thật: "Chị cẩn thận quá." Bàn ghế sáng nào vợ tôi, bà ấy cũng lau chùi cẩn thận lắm, không bẩn đâu. Giật mình, bà cất vội cái khăn rồi ngồi phịch xuống. "À không, anh đừng hiểu lầm ý tôi. Già cả, mắt mũi nó tèm nhèm khổ thế đấy. Cái vân ghế nó mờ mờ, cứ tưởng là cái vết bẩn nên lôi sàn ra chùi, chùi mãi mà chẳng hết, nhìn kỹ lại mới thấy không phải. Anh thông cảm nhé, tôi không có ý chê bai gì đâu." Sau giây phút chào hỏi xã giao, Lúc này bà Liên mới mở lời vào vấn đề chính. "Dạ á thưa anh chị, chắc thằng quân nhà tôi nó cũng đã nói qua cho cả nhà biết về cái lý do mà hôm nay hai mẹ con tôi về đây rồi. Thì trong cái thời gian con anh chị về nhà làm dâu thì tôi và con cũng có chút hiểu lầm không đáng có, nên đã vô tình trách nhầm con nó nhiều điều, đối xử không tốt với cả hai mẹ con hai đứa." Quãng thời gian này, tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, Tôi mới thấy được rằng mình già cả hồ đồ quá, đêm đêm cứ nằm rằn vặt suy nghĩ về những điều mình gây ra mà mất ăn mất ngủ, thật sự là áy náy vô cùng. Nay về đây, trước hết là cho tôi gửi lời xin lỗi tới anh chị, sau là muốn được đón hai mẹ con nó về bên nhà để cháu còn tiếp tục học hành, cũng như để thân già này bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra, mong anh chị hiểu cho tấm lòng của tôi. Ông thẳng nhấp thêm ngụm nước trà, Chép chép miệng vài cái rồi mới trả lời bà Liên, "Chúng tôi thì chỉ có mỗi một con gái, cũng chẳng mong cầu gì hơn là con nó được vui vẻ và hạnh phúc. Con người ta ai cũng có những lúc sai, nhưng biết nhận ra và muốn sửa thì chưa bao giờ là muộn. Chỉ mong chị nhớ cho rằng con nào cũng là con, đừng có phân biệt chúng làm gì cả. Vợ chồng tôi coi thằng Quân như con ruột vậy đó, nên là mong chị nếu sau này cái xa nó có làm gì sai" Xin chị ăn cần giải bảo, đừng để nó phải về nhà mẹ đẻ trong tình cảnh này, rồi người ngoài họ sẽ nghĩ xấu cho bên chị, đều làm cả hai đều khó xử. Nếu chị hứa sẽ đối xử với mẹ con nó tử tế thì chúng tôi sẽ cho con gái mình về bên nhà chị lần nữa. Chị có làm được không? Mừng quá, mừng quá, cảm ơn anh chị rất nhiều, tôi hứa, tôi hứa." Bà lên cuống quýt vừa làm bà vừa giơ ngón tay lên trên trời như một dáng thể độc để lấy tin. Từ bên trong, Quân dẫn hai mẹ con đi ra phòng khách, thấy bà ra lên tiếng chào. "Con, con chào mẹ." Thấy con dâu, bà liền nhanh nhảu đứng dậy. "Ôi con mẹ, khỏe không con? Dạ con bình thường ạ. Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ? Mẹ, mẹ không khỏe, ngày đêm nỗi ân hận vì đã đối xử không tốt với hai đứa đẻ nặng lên đầu." Mẹ chẳng còn thiết tha gì với xung quanh, cho mẹ xin lỗi nhé, về nhà với mẹ con nhé." Gia thấy bà hiểu được mọi chuyện thì cũng nhẹ lòng, cô nắm tay mẹ chồng mà đáp, "Con cũng xin lỗi vì hôm đấy hơi nóng, đã có những lời lẽ không phải, mong mẹ không để bụng mà bỏ qua." "À không không, à, mẹ không để bụng gì đâu, mẹ con chúng ta huề nhé." Thế rồi tiếng cười, tiếng nói giòn rã vang lên tràn ngập căn nhà nhỏ, nghe chẳng vui vẻ lắm. thấy cũng đã gần trưa nên cả nhà quyết định ở lại dùng bữa xong đâu đấy thì mới trở về thành phố, bởi không mấy khi có dịp được đầy đủ bên nhau. Đôi gà quý chân to như cổ tay, ông thắng trong mấy năm nay coi như vàng như bạc trong nhà, cũng chẳng lưỡi mà mang ra thịt để đãi thông gia, cho họ thấy được mình là một người trọng tình trọng nghĩa và hiếu khách. Phải nói là nó ngon thật, ngon đến nỗi bà Liên cũng phải trầm trồ mà xuýt xoa. Có lẽ đây chính là thứ mà bà vừa ý nhất khi về nơi này, coi như cũng không uổng phí công sức bỏ ra. Ăn uống nghỉ ngơi xong thì cũng là đầu giờ chiều, tất cả đồ đạc xa đã thu dọn xong từ hồi sáng, nên giờ quân chỉ việc mang ra xe. Nhân lúc không ai để ý, bà Mai kéo con gái vào trong phòng, thủ thị dặn dò hết cái nọ đến cái kia, cẩn thận từng tí một. Thấy đã lâu mà hai mẹ con chưa trở ra, ông Thắng sốt ruột chạy vào gọi, «Nào!» Thế hai mẹ con bà đã xong chưa? Để hai mẹ con bà ấy chờ từ nãy đến giờ rồi đấy. Ờ thì ông cứ từ từ, tôi dặn con nó vài điều đã chứ. Ôi dào, bà cứ làm như bây giờ nó mới về nhà chồng không bằng ấy. Nó cần cái gì hay muốn hỏi cái gì thì gọi điện về, muốn buôn bao lâu mà trả được, để bà ấy ngoài kia cứ đứng lên ngồi xuống, ngó vào trong này từ nãy đến giờ mà tôi ấy náy quá. Bà Mai cuống cuồng đứng dậy, quay sang bảo với con gái, "Ờ Thế thôi đi đi, mày nhớ những gì mà mẹ đã dặn đấy nhé." Dầy phút chia ly, con bé Mây cứ quyến luyến chẳng muốn xa ông bà ngoại, khiến cho cả nhà phải khó nhọc dỗ dành mãi thì nó mới chịu nghe lời mà buông ra để lên xe. Đứng nơi đầu ngõ, nhìn theo chiếc xe dần khuất trong ánh nắng chiều mà lòng hai vợ chồng già nặng trĩu cảm giác như vừa mất mát đi một thứ gì đó rất quan trọng. Khi đã khuất hẳn, Hai người mới dắt tay nhau trở vào con ngõ nhỏ sâu hun hút, căn nhà hôm nay lại trở về vẻ vắng lặng vốn có, không còn tiếng trẻ thơ vui cười nữa rồi. Cuộc sống của tất cả lại quay trở về đúng với quỹ đạo ban đầu, ai nấy lại tiếp tục những công việc của mình, bà Liên cũng giữ đúng lời hứa, không còn có làm khó hai mẹ con sa, về phần Quân, anh cũng sắp xếp công việc thường xuyên về sớm để ăn cơm cùng cả nhà và dành nhiều thời gian hơn ở bên vợ con. cũng chẳng biết là cái sự êm đềm này sẽ kéo dài được đến bao lâu, nhưng hiện giờ cứ yên ổn như này là cũng tốt lắm rồi. Bẵng đi khoảng chừng hơn 1 tháng sau kể từ ngày cô về lại nhà chồng, sáng hôm nay vẫn như mọi ngày khác, sau khi cả nhà dùng xong bữa sáng thì mỗi người một việc, bắt đầu một ngày mới tràn đầy niềm vui. Quân thì đã đi làm, Mây cũng đến trường, hiện giờ chỉ còn có bà Liên và Sa ở nhà. Thấy con dâu đang là quần áo trong phòng, Bà liền nhanh chóng mà chạy xuống dưới bếp, pha một cốc nước gì đó màu đỏ đỏ. Nhìn ngược nhìn xuôi cho chắc chắn rằng không có ai, lúc này bà móc trong túi áo ra một gói bột gì đó màu trắng nho nhỏ bằng ba ngón tay, xé ra mà hòa chung vào trong cốc nước vừa pha. Sau khi thấy cái thứ bột đó đã hòa tan, không còn chút dấu vết thì bà tủm tỉm cười rồi bê nó lên trên tầng. Đứng tại cửa phòng con, bà khẽ gọi Cha làm gì đấy con? Mẹ vào được không? Thấy mẹ chồng, cô liền dừng tay, "Dạ con đang là lại mấy cái quần áo để lâu trong tủ cho nó đỡ ẩm, mẹ cứ vào đi ạ." Bà tươi cười bước vào, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, bà giới thiệu, "Hôm qua mẹ mới được cô Xuân cho ít trà dầu, quả bà ấy mới ở bên Trung Quốc về, nghe nói á, cái loại này đắt và tốt cho sức khỏe lắm đấy, phụ nữ mình mà uống vào á, lại còn đẹp da, mụn nám tàn nhang là nó cứ bay sạch đi." trắng như trứng gà bóc ấy. Mẹ thấy mày cứ quần quật suốt ngày, chả có lo gì cho bản thân cả, phụ nữ mình lo cái gì thì lo, nhưng mà trước tiên á phải lo cho bản thân trước đã nghe chưa? Cái số mình nó khổ, không chăm sóc từ bây giờ, mai sau già xấu hơn chồng là nó chán ngay đấy. Đây, mẹ có pha cho mày thử một cốc, uống xem có phù hợp với khẩu vị không? Uống hợp thì để mẹ dặn bác ấy lấy cho mấy cân về mà pha uống hàng ngày. Thôi mẹ ạ, Cái hàng đắt đỏ này con không dùng qua hen đâu ạ, mẹ tuổi cao rồi, con nghĩ để mẹ dùng sẽ hợp lý hơn, chứ con vẫn còn trẻ khỏe, sao phải tầm bổ làm gì. Cái chị này, mẹ đã bảo cứ uống là cứ uống đi, tấm lòng của mẹ chẳng lẽ chị lại chê hay sao? Gương mẹ hiểu lầm ý mình, da liền xua xua tay, ấy chết, mẹ đừng hiểu lầm ý con, con không không có ý thì uống đi con. Sa nhận lấy cốc nước từ tay mẹ chồng, từ từ đưa lên miệng, bắt đầu uống từng ngụm một. toàn bỏ xuống thì bà Liên đưa tay lên đẩy lại, "Uống hết đi con, cái mùi vị hăng hắc sộc lên mũi khá khó chịu, ra phải cố nhắm mắt mà tu cho hết." Thấy cốc nước đã cạn, bà nhếch mép cười đầy thâm sâu, "Sao con, có dễ uống không?" "Không muốn để mẹ khó xử." Cô liền bịa, "Dạ ạ, cũng được mẹ." "Rồi, uống được là tốt rồi, thôi, con làm nốt đi nhé." Mẹ đem cốc xuống, về lại trưa nay không phải nấu cơm phần mẹ đâu. Lát mẹ sang bên nhà bà bạn chơi nên chưa ở đó luôn, chiều mới về. Dạ vâng ạ, mẹ đi chơi vui vẻ nhé." Sau khi thấy mẹ chồng đã đi khỏi thì cô lại tiếp tục với công việc còn dang dở, đang ngồi miệt mài với đống quần áo thì sao vỗng cảm thấy nhiệt độ cơ thể bên trong dường như đang tăng lên một cách rõ rệt, ban đầu thì hơi nóng nóng một chút nhưng về sau lại càng ngày càng nóng. Giữa cái tiết lạnh trời đông 10 độ mà giờ trên người chỉ còn đúng cái quần với cái áo cộc mỏng tang, Thế nhưng dù cho đã lột bỏ gần như hết tất cả quần áo trên người, nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống, thậm chí là còn nóng hơn. Cơ thể bắt đầu có những triệu chứng ngứa ngáy khó chịu, khiến cô chẳng còn cầm nổi bàn lạ được nữa mà nằm vật ra giường tay ôm đũng quần. Cứ lan qua lan lộn lại như vậy, chừng một lúc thì sa phùng dậy chạy vào bên trong nhà tắm, vạn vòi nước chạy ổ ạt rồi đưa tay ra hứng, vớt từng là nước lạnh bút mà đập vào mặt. mong sao nó có thể giúp mình qua đi cái giây phút khó chịu này. Bà Liên đứng nép ngoài cửa chứng kiến tất cả. Khi thấy con dâu chạy vào trong nhà tắm thì cũng nhanh chân mà chạy xuống bên dưới, tay bấm số gọi cho ai đó rồi xách túi đi ra khỏi nhà. Bà vừa ra khỏi cổng được một đoạn thì có một gã đàn ông bịt kín mặt mũi đứng trước căn nhà nhìn ngang ngó dọc. Khi thấy chẳng ai để ý thì gã mới mở cánh cổng ra mà đi vào bên trong. Sau khi cẩn thận cài lại cửa nhà, cửa cổng cẩn thận, lúc này hắn mới yên tâm mà tháo mặt nạ, lộ rõ là một kẻ to lớn vạm vỡ, thân hình săn chổ, trông hệt như mấy gã giang hồ. Sa ở trong phòng lúc này, chẳng hiểu tại sao cả cơ thể dường như đã mất hoàn toàn sự điều khiển. Cô nằm vật vã trên giường, đầu óc thì quay cuồng, chẳng nhận biết được thứ gì xung quanh. Cánh cửa từ từ hé mở, đôi mắt cô cố mở ra, nhưng do quá choáng váng, Cô chỉ nhận biết là có bóng dáng người đàn ông vừa bước vào trong phòng, tưởng là chồng mình cô hỏi, "Anh, anh Quân về à? Em em khó chịu quá anh ơi." Người kia khóa trái cửa lại, không nói không rằng, lột sạch quần áo trên thân thể rồi từ từ tiến sát lại phía giường. Đôi bàn tay thô ráp của hắn từ từ sờ soạng khắp người, khiến cô lại càng dạo dục. Bởi trong thâm tâm xa lúc này vẫn đinh ninh người kia là chồng mình nên vẫn cứ mặc kệ mà nương theo cảm xúc. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cả hai quấn lấy nhau như con thú trên chiếc giường, hừng hực như ngọn lửa bập bùng giữa đêm đông giá rét. Quân đang ở công ty, cố giải quyết nốt một số công việc dang dở để mai còn nghỉ đưa vợ con đi chơi. Bất chợt, chiếc điện thoại cá nhân trong túi quần reo vang, anh móc ra xem người gọi là ai thì hóa ra lại là mẹ, bấm nghe. "Alo mẹ à, mẹ gọi con có việc gì không?" Bên kia không có tiếng trả lời. "Alo mẹ à, mẹ nghe được con nói không?" Bắt đầu có những âm thanh nho nhỏ truyền tới, giọng nghe vô cùng hốt hoảng, "Đừng, xin đừng làm hại mẹ con tôi, đừng." Rồi một tiếng va đập lớn rồi lại, cuộc điện thoại cũng cắt theo. Cảm thấy bất an, anh cố bấm lại số nhưng giờ đã là thuê bao. Quân bấm số gọi cho vợ nhưng cũng chẳng có ai bắt máy. Hết cuộc này tới cuộc khác, vẫn chỉ là những tiếng tút dài náo nề. Lo ở nhà gặp chuyện, anh liền bỏ lại công việc mà lấy xe về. trên đường vẫn không quên bấm gọi cho mẹ và vợ, nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Chiếc xe vừa về tới cổng thì cũng có một chiếc xe khác chạy tới, bước xuống xe là bà Liên và Trang. Quân thấy mẹ thì vô cùng bất ngờ. "Ơ, sao mẹ lại đi đâu đây?" Còn Trang nữa. Trang liền đon đả trả lời, "À, dạ hôm trước em có hứa dẫn bác đi mua chút đồ, nhưng do bận quá nay mới có thời gian. Hai bác cháu vừa đi được nửa đường thì nhớ ra là quên điện thoại ở nhà nên em cho xe quay lại." Mà sao anh lại về giờ này?" Quân càng ngơ ngác hơn, "Vậy người ban nãy gọi cho con là ai? Không phải mẹ sao?" Bà Liên cũng tỏ ra như không biết gì, "Ô hay, con nói gì thế? Nãy mẹ đi cùng gái trang có điện thoại đâu mà gọi?" Ngẩn ra một lúc, rồi Quân chạy như bay vào bên trong, không gian vắng lặng như tờ, không hề thấy bóng dáng vợ đâu. Anh lại tiến lên cầu thang để lên phòng, thế nhưng vừa bước lên được vài bậc thì đã nghe tiếng rên rỉ phát ra vọng xuống. Linh cảm có chuyện không hay, Quân lại càng bước nhanh hơn, đứng trước cửa anh gọi, "Vợ ơi, em có trong đó không?" Không có ai đáp lại, anh xoay tay nắm cửa nhưng thấy đã bị khóa trong, đang lúc rối trí toan đập cửa thì nhớ ra trong ví vẫn còn một chiếc dự phòng nên vội lấy ra mà tra vào. Cánh cửa mở tung ra, cảnh tượng bên trong khiến Quân như không tin nổi vào mắt mình, đứng như trời trồng. Trên giường Sa của người nọ vẫn đang trần truồng dính lấy nhau trong hoan lạc, thấy có người, hắn hoảng hốt vùng dậy, lấy cái khăn che người lại. Sa cũng bị gã làm cho giật mình mà ngồi dậy, buột hét lên, "Tại sao? Tại sao hai người, hai người đang làm cái trò gì trong nhà của tôi thế này?" Nghe đúng giọng của chồng, cô quay sang phía cửa, cố nheo nheo mắt nhìn cho rõ. Đầu óc có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút, như nhận ra điều gì bất thường, Sa hốt hoảng, "Chồng!" Tại sao anh lại? Còn người vừa nãy, cô còn hỏi à? Tại sao cô lại làm như vậy với tôi chứ? Quay ra đằng sau, thấy gã đàn ông đang trần truồng co ro, thì lúc này cô đã tỉnh hẳn, vội kéo cái chăn lên che kín người lại, miệng không ngừng giải thích, "Anh ơi, có gì mình từ từ nói chuyện, không phải như anh nghĩ đâu, anh phải tin em." Cùng lúc này thì bà Liên và Trang cũng chạy lên tới nơi, thấy được tình cảnh éo le thì cả hai nhìn nhau đầy vẻ đắc ý. Đoạn lại tỏ ra là vẻ bất ngờ lắm, bà hét lên, "Ối giời ơi con kia, mày làm cái trò trống gì ở nhà tao thế này hả?" Tao vừa mới ra khỏi nhà chưa có đầy một tiếng mà mày đã dẫn nhân tình về rãnh ríu thế này. "Ối giời ơi, ông ơi, ông ngó xuống đây mà xem này, làng nước ơi. Nhà tao, nhà tao có đối xử tệ bạc gì với mày đâu mà sao mày lại làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý thế này hả?" "Cậu bao nhiêu công con tao nó yêu thương chiều chuộng mày, sao mày lại nỡ lòng nào đáp trả như thế hả?" Nhân lúc tất cả không để ý, chàng đã nhân cơ hội lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm ảnh. Sa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải giải thích như thế nào, bởi chính cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình thì biết nói sao tất cả cho hiểu bây giờ. Quân điên cuồng anh lao vào ẩu đả với người đàn ông lạ một cách dữ dội. Sự hung bạo của một người đàn ông đang lúc hận thù, nó giống như một con hổ khát máu, từng cú đấm, cú đá giáng xuống như muốn cướp đi sinh mạng của đối phương. Thấy tình thế không ổn, Trang cũng lao vào mà can, "Anh ơi, bình tĩnh đã, anh làm quá lên, nó chết là mang tội đấy, đừng vì kẻ không xứng đáng mà mình bị tổn thương anh ơi." Vướng chân vướng tay, nên Quân có phần lơ là, phải dừng lại mà đẩy Trang ra. "Gã kia biết ả dọn đường cho mình chạy." nên cũng nhanh chóng co chân mà chạy ra bên ngoài. Quân cũng chẳng vừa, anh ngay lập tức lao theo, quyết bắt lại không cho hắn thoát thân. Khi này chỉ còn lại bà Liên và Trang, họ nhìn xa như kẻ thù là cái gai trong mắt mà nay mới có dịp nhổ đi. Cả hai hớp sức lao lên, kẻ đấm, kẻ đá, giật tóc túi bụi. Sa vốn bản tính hiền lành, giờ lại rơi vào cái trường hợp này thì cũng chỉ còn nước cúi nằm im chịu trận mà van xin. đánh chán chê, bà Liên bảo trang lấy cho mình cái kéo, từng lọn tóc suôn mượt bị cắt đứt rời ra đầu, trong tiếng nức nghẹn của cô gái đáng thương. Vậy là chỉ sau có một thoáng, thân thể đã bầm dập thâm tím, mặt mũi thì bị cạo cho xước sát, cái đầu trơ trụi lởm chởm tóc trong mấy đảm thương làm sao. Khi đã hả hê, hai con người độc ác lại hùa vào với nhau lột chân ra, kéo cái thân thể trần trụi của xa xuống dưới nhà. Người ta vẫn bảo rằng Hai đáng một không chột cũng quẻ cũng chẳng sai, thật đáng thương cho cái số phận hẩm hiu của người mẹ trẻ. Chúng đẩy ngã cô ra ngoài đường, đứng đó không ngừng thi nhau chửi rủa. Nghe tiếng huên náo, mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn sự chú ý về bên này mà chạy sang. Họ cứ đứng, cứ chỉ trỏ, cứ cười cợt một cách hả hê vô cùng. Sa trần trọi nằm dưới mặt đất hoang loạn, cố co ro, đưa tay che đi những bộ phận nhạy cảm đang lồ lộ trước mặt bản dân thiên hạ. Cúi rạp đầu về phía bà Liên mà van xin, "Mẹ ơi, con xin mẹ, con van mẹ, mẹ cho con vào nhà đi mẹ ơi, thực sự không phải con như vậy đâu." Bà bước hẳn ra ngoài, cố tình nói lớn cho tất cả cùng nghe, "Mọi người thấy đấy, cái loại mất nếp, dám dẫn nhân tình về nhà chồng làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như này thì có ai mà chấp nhận được không? Nhà tôi thương yêu chiều chuộng hết mực, không để cho nó thiệt thòi cái gì, thêm mà nó nỡ lòng nào đối đáp như thế." Cái loại mày á, bà không thả bé chơi xong đã là phúc đức cho mày lắm rồi, ở đấy mà còn đòi vào nhà bà á?" Đám đông đứng xem chỉ nghe một phía, nên hầu như đều hùa bảo với bà mẹ chồng, dì bà người con dâu. Cũng có vài người biết đúng sai, họ đứng ra mà can ngăn. "Chúng tôi chẳng biết chuyện nhà bà ra làm sao, nhưng mà thời đại bây giờ không phải giống như thời xưa, bà không thể ỷ mình là bề trên mà hành hạ nhục mạ con người ta như thế được, cái chuyện này á là tôi không đồng tình đâu." Đáp lại lời của người nọ, Bà Liên hùng hùng hổ hổ hổ giận lại, chỉ tay vào mặt mà thách thức. "A, mày là ai? Nó là con dâu tao, tao có quyền, mày về mà lo chuyện của nhà mày đi, ở đây á không có phận sự. Mà nếu thương hại thì dẫn nó về mà nuôi." Bà, cái loại bà chắc chắn mai sau sẽ gặp quả báo mà thôi, cái thứ độc ác." Dứt lời, người nọ liền tiến tới chỗ gia đang nằm, cởi cái áo khoác trên mình ra mà quấn vào cho cô rồi đỡ dậy, đứng lên, "Về nhà tôi." Tôi lấy quần áo cho mà mặc vào không chết sét, có chuyện gì thì hãy để giải quyết sau cũng chưa muộn. May có người đồng cảm, ra cảm nhận được một chút sự an toàn, cúi nép sát vào người đó mà bước đi, không dám ngẩng lên nhìn những người xung quanh. Vừa đi được mấy bước thì quân từ đâu chạy về, đôi bàn tay ướt đẫm máu, anh hét lớn lên, "Dừng lại đã!" Bà Liên nghe con trai nói, sợ nó mềm lòng lại hỏng chuyện, bà túm lấy tay mà van, "Đến giờ phút này" Mày vẫn níu kéo nó làm gì hả con? Nó không có yêu thương gì mày đâu, mặc xác nó cho đi đâu thì đi." Quân không nói không rằng, chạy thẳng một mạch vào trong nhà, một lúc sau anh đi ra, trên tay là cái vali lớn chứa đầy đồ đạc của vợ, ném nó về phía ra. Anh hét lên, "Đây là toàn bộ đồ đạc của cô, hãy cầm lấy và cút xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng này nữa." Dứt lời, anh chạy thẳng vào bên trong, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sa ngậm ngùi nước mắt đầm đìa, cúi xuống nhặt túi đồ mà lòng đau như cắt. Vậy là cuộc đời mình coi như chấm dứt tại đây, còn mặt mũi nào mà gặp con gái, gặp bố mẹ bây giờ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện, cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.